Các bạn đang nghe truyện tại truyện và truyện audio.xyr chương 186 không gì hơn cái này suy hai thanh chiến đao bao trụng quanh thân lâm tiêu đao mang như long quyển phong phô thiên cái địa bao phủ kín kẻ khắp chung quanh người hắn gạch ngang ha ha chết đi bộ mặt ngâu ương dữ tợn quát oan long đao mang hình thành đạo đao khí cuồng bạo đụng vào nhau Tiếng nổ tung lan tràn khắp bốn phía. Đem toàn bộ bụi cây. Nham thạch xé rách vỡ nát. Nhìn thật ghê người. Khắp mặt đất toàn là vết đao tung hoành, Gạch ngang đã chết sao vương lực cười lạnh một tiếng. Thật sự là đáng tiếc. Một thiếu niên còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh đã chết. Kiếp sau nên thu liễm một chút. Đừng ngây ngốc gặp phải người không nên dây vào. Gạch ngang không đúng ngâu ưng mẫn tụi cảm giác được không thiết hợp. Không có chút vết máu. Hắn còn chưa chết tuy rằng đau mang của hai người có thể chém lâm tiêu tan xương nát thịt. Thi cốt vô tồn. Nhưng vẫn còn thịt nát cùng máu tươi. Nhưng hiện tại sao tiếng nổ mạnh không còn gì khác. Đây là chuyện không bình thường. Gạch ngang cái gì vương lực ngẩn ra. Sau đó chỉ cảm thấy sau lưng có trận gió nhẹ lướt qua. Ngâu ưng lập tức trường lớn hai mắt. Kinh sợ nhìn sau lưng vương lực. Như gặp ủi giận dữ hết. Vương lực. Hắn ở phía sau ngươi. Phản ứng quá chậm một thanh âm thật nhẹ nhàng rơi vào trong tay vương lực. Vương lực cũng không kịp tìm kiếm vị trí của lâm tiêu. Xoay người bổ tới một đao. Nhưng hắn vừa xoay người. Chiến đao còn chưa đánh xuống liền chứng kiến một đạo đao mang sáng ngời xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ ánh mắt của hắn. Gạch ngang ngươi. Vương lực trợn trừng đôi mắt, há hốt mồm. Phúc suy một tia máu tươi phun ra tung tóm bên mặt của hắn. Nửa bên mặt hắn đột nhiên rơi xuống. Một đao của lâm tiêu trực tiếp chặt đứt đầu hắn. phan thi thể vương lực vô lực ngã xuống, máu tươi hồn hồn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Gạch ngang ngươi. Ngâu ưng kinh sợ trường lớn hai mắt. hiển nhiên không thể ngờ dưới sự hợp lực của hai người bọn hắn nhưng vẫn bị lâm tiêu dễ dàng đem vương lực đánh chết. Thực lực của lâm tiêu làm trong lòng ngâu ưng kinh hải. Gạch ngang sương ngay sau đó ngâu ưng không có chút do dự xoay người bỏ chạy. Gạch ngang muốn chạy trốn trốn được sao lâm tiêu nhìn theo thả người bay lên. Hô vô ảnh phiêu hồng quyết lặng yên thi triển. Tuy rằng không thiện về tốc độ nhưng trong cự ly ngắn có thể đem tốc độ gia tăng tới cực hạn. Trong chớp mắt lâm tiêu nhanh như ủy mộ chuyển tới sau lưng ngâu ưng. Lặng yên không chút tiếng động bổ tới một đao. Gạch ngang cút ngay ngâu ưng chém ngược một đao. Ngăn cản chiến đao của lâm tiêu. Thân hình hắn phượng lại. Tự hồ nếm thiệt thòi không nhỏ. Khóng môi tràn ra một tia máu tươi. Gạch ngang đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ đem toàn bộ tài vật trên người đều cho ngươi. Trong mắt ngâu ưng tràn đầy hoảng sợ tận lực cầu sinh. Gạch ngang hực, lúc ngươi giết chết nhiều võ giả tân vệ thành như vậy, kết cục của ngươi đã định rồi. Lâm tiêu diễn cảm lạnh lùng, một đau chém ra, bán nguyệt đau chợt lón sáng đau mang tràn ngập trong ánh mắt ngâu ưng. Gạch ngang ngươi đừng éo ta. Thả cho ta một con đường sống tất cả đều dễ thương lượng. Chẳng qua ta ôm ngươi cùng chết thôi ngâu ưng quát lên. Đồng thời ra sức ngăn cản. Anh Long hai thanh chiến đao ẩn chứa nguyên lực va chạm vào nhau. Thân hình ngâu ưng trực tiếp bay ngược ra sau. Máu tươi cuồng phun. Trường bào bị đau khí xé rách nhập nát. Vô cùng chật vật. Lâm tiêu không lưu cho ngâu ưng cơ hội thở gấp. Thả người nhảy lên. Thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết. Thân hình nhẹ nhàng mơ hồ. Xuất hủy nhập thần. Phúc chốc đi tới bên cạnh ngâu ưng. Một đạo đao mang sáng ngời lón lên. Gạch ngang ta liều mạng với người ngâu ưng cắn răng gầm lên giận dữ. Trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Phẫn nộ vung đao bổ về hướng lâm tiêu. Ngay trong nháy mắt hai thanh chiến đao sắp va chạm. Gạch ngang ha ha. Chết đi nguyên bản ánh mắt đang tuyệt vọng của ngâu ưng đột nhiên hiện lên một đạo dữ tận. Trở nên bạo ngược. Khí thế cuồng bạo. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng. Chiến đao nhìn qua như không hề có uy lực nháy mắt sáng ngời đao mang. Gạch ngang phá sơn đao đao cúng ngủ nhạc từng đạo đao mang không ngừng bắn ra. Bao trùm khắp cả không gian. Nháy mắt bao phủ khắp toàn thân lâm tiêu đao mang mang theo nguyên lực đáng sợ quấy lên không khí, phát ra tiếng nổ lớn. Trình uy lực cùng khí thế còn đáng sợ hơn một đao liên thủ cùng vương lực trước đó. Giờ phút này ngâu ưng phóng thiết ra uy lực phút chốc tăng vọt, hoàn toàn vượt qua khả năng cực hạn của võ giả nhị chuyển trung kỳ bình thường. Đao mang đầy trời như long quyển phong nháy mắt cắn nuốt lâm tiêu. Oanh Long đao mang rậm rạp bao phủ phạm mấy trượng. Đá vụn văn ra tung tóm xuyên phá những tảng đá cùng cây cối khắp chung quanh. Mặt đất vỡ nát. Hình thành một hố to đường kính hai thước. Sâu nửa thước. Biến thành một mảnh hỗn độn. Gạch ngang ha ha ha sú tiểu tử. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao nếu nửa tháng trước gặp ngươi. Có lẽ ta chỉ còn con đường trốn. Đáng tiếc nửa tháng trước ta đã đột phá nhị chuyển hậu kỳ Tin tức mà ngươi nhận được đã lạc hậu Ta vẫn luôn giấu kín thực lực Chính là sợ tân vệ thành đề cao tiền thưởng Bị người càng mạnh đổi giết Không nghĩ tới quả nhiên bảo vệ ta một mạng Ngâu ưng đắc ý cười lên ha hạ Liên tục lừa gạt được nhiều đệ tử thế lực lớn Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn Nhưng lúc này hắn đã có ý rút lui Vương lực đã chết Nếu để tân vệ thành biết được Thực lực của hắn Đề cao tiền thưởng Tiếp theo đệ tử càng mạnh hơn Trong các thế lực sẽ chạy tới đuổi giết hắn Sớm muộn gì hắn Cũng lật thuyền trong mương Lần này vận khí tốt tránh thoát Một kiếp Hắn dự định thu thập xong tài vật Trên người mã như phi lập tức Mai danh ẩn tức Đi qua thành trì khác Trải qua cuộc sống tiêu sái của mình Trong lòng vừa nghĩ như vậy, ngâu ưng cẩn thận đưa mắt nhìn mặt đất chung quanh tìm kiếm thi thể lâm tiêu. Gạch ngang không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực. Nhị chuyển hậu kìa. Hát nhưng đúng lúc này một thanh âm ủy mị vang lên bên tai hắn. Ngâu ưng chấn động. Quay đầu nhìn lại. Nhất thời chứng kiến lâm tiêu vẫn nguyên vẹn đứng cách đó không xa. Thần sắc bình tĩnh. Trên người không chút giấu vết cho bụi. Giống như chưa từng ra tay bao giờ Gạch ngang cái gì ngươi không chết Không có khả năng Ngươi làm sao tránh thoát công kích của ta ngâu ưng trường lớn hai mắt Giống như gặp hủy hoảng sợ nói Lúc này trong lòng hắn thật sự sợ hãi Vừa rồi hắn giả vờ bị thương Tuyệt vọng Là vì lừa gạt lâm tiêu Sau đó đột nhiên bộc phát thực lực thật sự của mình đánh chết tiểu tử kia Âm mưu này đừng nói là đệ tử mới ra đời. Cho dù người từng trải cũng chưa chắc tránh được một kiếp. Cũng phải nuốt hận dưới thanh đau của hắn. Gạch ngang nhị chuyển hậu kỳ sao lâm tiêu đột nhiên nở nụ cười. Không hề sợ hãi. Ngược lại lộ vẻ vui sướng. Như vậy thì đón ta một chiêu này đi vừa dứt lời. Lâm tiêu chật suốt đau. suy đau mang chợt lón trong dây lát bao trùm không gian. Sáng ngời chói mắt, ánh đau như điện trong nháy mắt đi tới trước mặt ngâu ưng, không cách nào tránh né. Gạch ngang ta liều mạng với ngươi, phá sơn đau đau nhạt thành luộc.